Bản 23 linh hồn có hai lối đi trong đời. Một là sống cho thể xác và lối kia cho linh hồn. Nếu bạn sống cho thể xác, sự thể sẽ trở nên rõ ràng rằng những lạc thú xác thịt vốn mong manh sẽ yếu đi qua năm tháng và kết thúc với cái chết. Trái lại, nếu bạn sống cho linh hồn Khi những điều vui của đời sẽ ra đột với thời gian và cái chết sẽ không còn đáng sợ. Vậy thì chúng ta là ai? Không là gì cả. Quả thật, chúng ta không là gì cả. Nhưng cái không là gì nào lại có khả năng hiểu chính nó và cái nơi trú ngụ của nó trên thế gian nào? Khi bạn nhìn chính mình như là một thực thể vật chất Bạn trở thành một câu đố không thể giải nổi với chính bạn. Trái lại, ngay khi bạn hiểu rằng cái tôi nội tại của mình là cái linh hồn bị giam nhốt trong thân xác này, thì câu đố này biến đi và thế gian trở thành dễ hiểu. Nếu chúng ta so sánh sức mạnh thể chất của mình với những sức mạnh của thiên nhiên thì chúng ta không là gì cả. Nếu chúng ta nhìn vào linh hồn mình, nó vốn là một phần của linh hồn thiên liêng thì chúng ta hiểu rằng chúng ta là một cái gì đó ở bên trên cái phần còn lại của thế gian này. Chú giải: Linh hồn thiên liêng ở những chỗ khác trong tập sách này, Tolstoy thường dùng cụm từ linh hồn thượng đế